các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại bình thường, tuy có thi thoảng bị giật mình vô cớ vì những âm thanh lạ như tiếng vịt kêu hay tiếng gà gáy đột ngột bất kể ngày đêm. Bất kể việc tổ ấm của tôi và Quân nằm giữa trung tâm thành phố và đặc biệt là xóm nhỏ yên bình của tôi, không có ai nuôi gia súc gia cầm cả. Dù vậy thì những ngày này vẫn là những ngày bình yên. Nó khiến tôi tưởng tượng mọi thứ đã ổn thỏa, nhưng hóa ra không phải nốt đích xác lập bình yên trước khi cơn sóng lớn ập tới. Vì muốn tôi cảm thấy tốt hơn, quân thường xuyên dẫn tôi đi viếng chùa. Tên tôi đi. Đất Phật thanh tịnh thực sự có sức mạnh cảm hóa thế giới đen tối, mang lại bình yên tự tâm. Điều tưởng chừng như bình thường, nhưng thực ra chúng ta không dễ dàng kiếm được. Tôi không phải là kiểu người mê tín cũng không phải là kiểu người nhát gan xưa nay cũng không có tin vào chuyện tâm linh, nhưng có lẽ là do tôi chưa gặp phải bao giờ. Nhưng hiện tại, tôi không còn rừng rưng được nữa, lúc nào cũng ở trong trạng thái bất an bởi những cái chuyện kỳ quái cứ theo nhau xuất hiện trong trải nghiệm của tôi. Trước ngày đám cưới mấy hôm, Quân đưa tôi về quê, vì tôi chỉ có một mình nên đám cưới cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Tôi có thời gian đi ngắm nghía cảnh vật xung quanh, lúc ấy thì mới thấy cảnh vật ở quê nó đẹp kiểu đơn sơ, mộc mạc, thực sự khiến cho người ta cảm thấy yên bình, chứ không có gì đáng sợ hết. Thích nhất là không khí ở quê trong lành, mát mẻ, nên chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy vui, chứ không có bị ngột ngạt bí bách như ở thành phố. Mấy ngày đầu có chút buồn Nhưng chỉ cần quen dần với nhịp sống yên bình ở quê thì sẽ không bao giờ muốn rời đi nữa. Chỉ có điều cứ mỗi cuối ngày, khi mặt trời tắt nắng thì tôi cứ cảm thấy có chút rờn rợn mà chẳng hiểu vì sao. Dẫu vậy thì đám cưới vẫn được diễn ra, đơn giản, nhỏ gọn trong khuôn viên nhà quân. Nhưng có một sự việc hơi buồn là dù không mở rộng và mời rất ít người, mà theo quân nói là anh em gần trong họ hàng nhưng cũng chẳng có mấy người đến. Trong khi những người tới thì chỉ có một chốc một lát rồi lập tức rời đi. Cứ như thể không ai muốn bước vào trong ngôi nhà này hay muốn ở lại đây dù chỉ vài giây thôi. Tuy vậy thì bọn họ đến đều cố gắng trưng ra cái nụ cười tươi rói, nhưng rồi lại thấy nó giả lả và cưỡng ép, bởi vì ngay khi quay người đi, nụ cười trên môi họ đã ngay lập tức tắt lịm đi. Chỉ còn thấy cái dáng vẻ vội vàng bước ra khỏi cổng nhà mà thôi. Cố làm ra có mấy mâm, cũng ế nguyên, nhưng cả nhà quân đều tỏ ra hết sức bình thản. Bởi tối ngày tổ chức đám cưới, mọi công việc đều đã xong xuôi đâu đấy, cũng may mà có người giúp việc. Đám cưới cũng chẳng có mấy khách nên công việc dọn dẹp không nhiều. Mấy người giúp việc dọn dẹp xong thì ai về nhà nấy. Cái này tôi cũng đã lấy làm lạ từ đợt đầu về thăm nhà quân, nhưng vì hỏi chẳng ai nói nên tôi cũng chẳng buồn nữa. Càng hỏi càng lòi ra thêm nhiều vấn đề. Thế nên tôi quyết định lơ hết tất cả. Người ta bảo thuyền theo lái, gái theo chồng. Việc của tôi là phải tập làm quen với cách sống của gia đình nhà quân. Nói một chút về lễ cưới đột ngột và ngắn gọn này một lần nữa là vì mẹ quân. Một người trong nhà gọi lên thông báo mẹ quân không còn nhiều thời gian nữa nên muốn anh tổ chức đám cưới sớm cho bà yên tâm gia đình. Chỉ có một cuộc điện thoại đã quyết định tất cả như vậy. Dĩ nhiên chuyện có thể xảy ra theo cách này cũng là do tôi và Quân thực sự muốn trở thành gia đình của nhau. Nhưng điều khiến cho tôi ấm ức nhất là chúng tôi từ thành phố lập tức lái xe về nhà Quân ngay trong đêm. Nhưng khi bị tới nơi thì theo tôi thấy mẹ Quân vẫn hoàn toàn bình thường. Chỉ riêng điều ấy thôi đã khiến tôi thực sự hụt hẵng và thất vọng. Không phải tôi mong mẹ chồng mình ốm hay chết sớm nhưng rõ ràng là bà ta vẫn đang hoàn toàn bình thường. Tại sao hết lần này đến lần khác, dùng sự sống chết của bản thân để ép con gái làm theo điều mình muốn. Tôi sẵn sàng hy sinh vì người yêu của mình, việc cưới Quân cũng là điều mà tôi mong muốn, nhưng tôi thực sự không thích cái cảm giác bị dắt mũi như thế này. Quân năn nỉ tôi bình tĩnh, anh hy vọng tôi tin mẹ như cách anh vẫn luôn tin tưởng bà từ trước đến nay. Quân muốn tôi tin rằng mọi chuyện đều có lý do. Mẹ anh không phải là người phụ nữ ngang ngược, bất chấp Bởi những gì bà đã làm từ khi về làm dâu gia đình này, khiến cho mọi người thực sự nể trọng bà và hoàn toàn tin tưởng vào mọi điều bà làm. Tất cả những gì tôi biết về nơi này, về gia đình này đều qua lời kể của Quân, mà tôi thề yêu Quân nên chẳng còn cách nào khác. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net